các bạn đang nghe tại đọc truyện audio cảm thấy tâm thần đắp thòm còn có loại cảm giác không rét mà run từ sau khi thấy thiếu phu nhân xuất hiện cảm giác kia rất khó giải thích giải thích hợp lý duy nhất mà nàng có thể nghĩ tới là cảm giác run sợ mà nàng phải chịu trước khi chết kia trước khi ảnh hưởng đến bởi vì nàng thủy chung nên không quên được bộ dạng cười lạnh của thiếu phu nhân hơn nữa mỗi khi nhớ tới cũng sẽ phát run lúc gặp lại nàng Nàng mới có thể không tự chủ cảm thấy không rét mà run. Linh lan chậm dã hít sâu để cho mình loại bỏ cảm giác kia, dần tĩnh tầm lại. Nàng tự nói với mình. Nàng bây giờ so với trước khi sống lại mạnh hơn gấp trăm lần. Ở thương hành đoàn gia cũng có địa vị hết sức quan trọng. Hơn nữa, sống lại cũng là ưu thế của nàng. Cùng với thiếu gia đối với nàng có tình ý. Nàng cần bạn, không cần bất an hay sợ hãi gì. Cho nên... Cho nên mặc cại vị thiếu phu nhân Tô Như Yên này xuất hiện sớm nửa năm hay muộn nửa năm, đối với mục tiêu gả cho thiếu gia trở thành đoàn gia thiếu phu nhân là không thể thay đổi. Bình đến tường đỡ, nước đến đất cản. Trận này chiến, nàng có lòng tin mình sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. Hít sâu một lần nữa, Linh Lan đào qua về mặt lo lắng cùng rối loạn, kiên định tướng dậy trở về quan vận uyển chờ tin tức. Đoàn lỗi cự tuyệt cưới Tô Như Yên, thái độ rất kiên định, Không ngờ thái độ của đoàn phu nhân muốn nàng dâu này còn kiên định hơn. Lời gạt nhi tử chuẩn bị hôn sự cho hai nhà. Đoàn lỗi vẫn không biết chuyện này. Cho đến khi nghe có người đột nhiên chúc mừng hắn. Vừa nói tới, lúc này mới biết mấy ngày nữa mình sẽ thành thân, liền giận tím mặt. Linh lan thời gian này có chút khá hơn mới làm cơn giận của hắn hòa hoãn một chút, không cho hắn chất vấn mẫu thân. Chỉ là nàng biết chuyện này, chỉ kéo dài một lúc chứ không thể kéo dài cả đời. Tối hôm đó, sau khi cùng hắn ở bên ngoài trở về phủ hắn lên muốn nàng về quan vận uyển trước sau đó một mình đi tới thính vũ uyển nàng vốn định đi cùng hắn nhưng suy nghĩ một chút lại thôi thứ nhất nàng có đi cũng không giúp được gì thứ hai là hiện tại ở thính vũ uyển không chỉ có phu nhân mà còn có tu như yên tiểu thư mà nàng tuyệt đối không muốn gặp nàng ta ninh lan khẽ thở dài xoay người trở lại quan vận uyển để tránh mình suy nghĩ lung tung liền nhập tâm làm việc chuyên tâm nhìn vào sổ sách Không biết qua bao lâu Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa Tiểu thư, tiểu thư linh lan Nàng ngẩng đâu lên Nhìn sang hướng cuộc phòng Chân mày nhẹ nhàng nhíu lại Người ngài cửa là ai Nàng lên tiếng hỏi Thanh âm của tí nữ này có chút xa lạ Nô tỳ mãn phúc Là tí nữ thiếp thân của như yên tiểu thư Trong đầu linh lan nhất thời hiện lên Gương mặt tròn trịa Âm thanh ngoài cửa cùng gương mặt đó dần dần hợp lại Người tìm ta có chuyện gì sao Đoàn phu nhân muốn nô tỳ mời ngài qua đó Phu nhân Linh lan dừng sốt một chút Không tự chủ mà phóng đoán Phu nhân muốn nàng qua đó làm gì Chẳng lẽ là muốn nàng ngay trước mặt phu nhân Thiếu gia và tiểu thư tôi như yên Thẳng thắn nói lên tâm ý của mình Vì thiếu gia sao Phu nhân đang khảo nghiêm nàng Có dám phản kháng hay không sao Là lý do này sao Mặc kệ như thế nào Đi thì biết Nàng đứng dậy đi ra thử phòng Nhìn thấy tỷ nữ kia có gương mặt tròn trịa Tỷ nữ tên là Mạn Phúc Đang đứng ở trước gian nhà bậc thang Chờ nàng Đi thôi Nàng nói Mạn Phúc hướng nàng phúc thân Xoay người dẫn đường đi Linh Lan đi theo phía sau nàng Vừa đi vừa tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra Cùng với mình đến tụ cùng nên đối mặt như thế nào Nàng nghĩ đến chuyên tâm Đi đứng cũng không yên lòng Cho nên rất chậm mới phát hiện Tỷ nữ đi ở phía trước mình dẫn nàng đi đường vòng từ quan vân uyển đến thính vũ uyển có thể đi đường gác gần hơn đi phương hướng này phải đi qua một đường rất xa chờ một chút nàng dừng bước lại lên tiếng nói người hình như còn không quá quen thuộc đường đi trong phủ từ nơi này đi đến thính vũ uyển phải lựa qua một vòng lớn người đi theo ta nói xong nàng xoay người đi trước mắt lại đột nhiên thoáng qua một đạo bóng đen miệng của nàng bỗng nhiên bị người dùng lực che lại một lực mạnh mẽ sau đó kéo nàng lùi về phía sau Sự việc xảy ra đột ngột Khiến linh lan trợn to hai mắt Trong nháy mắt lộ ra về mặt hoàng sợ cùng khó có thể tin Không Nàng không tiếng động hô hào Dùng sức dậy ruộng Lại chống không được cỗ lực mạnh mẽ Đang kéo nàng đi vào bóng đêm Cho đến một hồi đau nhức kịch liệt Từ phía sau cổ truyền đến Từ một khắc trước khi nàng mất ý ý thức Nàng vẫn không có tin tưởng Mình như thế nào lại lần nữa gặp chuyện như vậy Hơn nữa lại vẫn là xảy ra ở trong phủ. Lúc này nàng còn có thể giống như lần trước một dạng hữu kinh vô hiểm sao? Thiếu ra. Trong quan vận uyển đoàn phủ, sau khi đoàn lỗi trở về, phát hiện lình lán mất tích, liền trời lòng đất lở. Suốt đẹp, điểm... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net